Mã phúc cường đang để chạy trên màn hình. Còn bây giờ, phúc cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. Một làn hơi được trộn lẫn bởi đủ các thứ mùi hôi thối, tanh tưởi phả vào mặt Dư Tô. Cô ngồi trong một căn phòng tối tăm chật chội. Trước khi kịp quan sát khung cảnh xung quanh, điều đầu tiên Dư Tô nhận thức được chính là tay trái của cô biến mất rồi. Dưới bả vai Dư Tô, Chỉ còn một đoạn cánh tay dài chừng 6, 7cm. Dưới đó là đống thịt trơ trụi bao lấy phần xương. Sư Tô cử động cánh tay, đoạn tay trái gắn với mức phì cười, cũng như được nâng lên theo ý của Sư Tô. Sau một hồi ngơ ngẩn, đầu cô váng lên, lòng trượt lạnh ngắt. Dù lý trí nhắc nhở Sư Tô rằng đây chỉ là một trò chơi thôi, chứ không phải là mình đã thực sự mất một cánh tay. Nhưng giây phút tới mình cột mất một cánh tay trái, dư tô vẫn thấy khó lòng chịu nổi dư tô hít một hơi thật sâu rời mắt khỏi cánh tay trái trơ trọi Cô ép bản thân mình phải quan sát tình cảnh xung quanh lúc này cô đang ngồi trên một chiếc chiếu sách được trải ở trên mặt đất bên cạnh là một tấm chăn mỏng bẩn thỉu bốc lên một thứ mùi chua khó tả căn phòng không có bất cứ một món đồ gia dụng nào ngoài cô ra còn có sáu người khác đang ngồi trong phòng và tất cả bọn họ Cũng đều là người tàn tật Không một ngoại lệ Bên tay trái dư tô Là một người đàn ông cụt mất một chân Bên phải là cô gái tóc ngắn trồn mắt Có người mất luôn cả đôi tay Người thì giữa nát một mảng thịt đùi Kẻ lại bỏng nặng toàn thân Cùng với đó Là một người dường như gặp tai nạn gì Tổn thương đến gương mặt Mất cả mũi, môi trên Và lỗ mũi người này còn bị thủng lõm vào Nếu tính cả dư tô Trong vòng hiện giờ có bảy người và chẳng kẻ nào là lành lặn. Bảy người trong phòng đều khoác trên mình những bộ đồ rách dưới, tới độ khó lòng mà che nổi xa thịt. Cũng chẳng biết những bộ đồ này đã bao lâu rồi chưa được thay ra để giặt rũ cho sạch sẽ, mà trở nên cứng đơ như được hồ. Rất khó đoán được màu sắc khi trước. Đương nhiên những người chơi khác đều mơ màng không hiểu chuyện gì. Bọn họ cũng hoảng hốt quan sát tình cảnh xung quanh như dư tô. Về mặt ai nấy đều khó coi đến tổ độ. Chừng 3 phút sau, có vài tiếng chuông điện thoại đồng loạt vang lên. từ lúc này, bọn họ mới sực tỉnh giấc, bắt đầu nhúc nhích. Chiếc điện thoại được đút trong túi quần bẩn thỉu của Dư Tô. Cô phải khẽ nghiêng nửa thân dưới mới có thể mò mẫm lôi được điện thoại từ túi ra. Vì mất đi cánh tay trái mà chỉ một cá lật thôi đã khiến Dư Tô cảm thấy cơ thể mình gần như mất thăng bằng. Sau khi lấy được điện thoại ra, Dư Tô lại khó lòng. dùng một tay bấm máy nổi cô chỉ đành đặt điện thoại lên đùi rồi mở máy chỉ mới bắt đầu màn chơi mà cô đã có thể cảm nhận sâu sắc sự bất tiện khi mất đi một cánh tay trên màn hình điện thoại là vài dòng miêu tả nhiệm vụ chỉ có hai câu ngắn ngủi như sau nỗi oán hờn của xóm tàn tật sâu như biển xin các người chơi hãy đồng tâm hiểm lực cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ lần này sau ba phút nữa Dòng tin nhắn cùng chiếc điện thoại này Sẽ lập tức biến mất Vừa đọc xong tin nhắn Dư Tô đã thấy người phụ nữ ngồi đối diện Mình mẩy phủ đầy vết bỏng cất lời Qua lời mô tả trên điện thoại Có vẻ nhiệm vụ lần này Muốn tất cả người chơi đoàn kết lại Còn cố ý cho chúng ta Thời gian đọc tin nhắn trên điện thoại của nhau Có lẽ Các người chơi sẽ không bị chưa làm các phe đối địch Vẫn còn bao phút nữa Mọi người đưa điện thoại ra Để những người khác có thể đọc nội dung nhiệm vụ đi. Nói xong, cô ta bèn chìa luôn điện thoại ra cho người ngồi gần nhất. Cô gái tóc ngắn ngồi cạnh Dư Tô, cũng đưa điện thoại cho cô xem. Dư Tô đưa mắt nhìn. Đúng thật nhiệm vụ của họ giống hệt nhau. Xem xong cô cũng bèn chìa lại điện thoại của mình cho cô gái nọ. Cô gái tóc ngắn này chỉ có một con mắt trái. Mắt phải của cô ta bị mù. Mà làm mất hoàn toàn con người. Bờ mí lõm xuống, trùng sâu vào trong hốc mắt. Khiến người nhìn khó lòng và thoải mái. Những người khác cùng lần lượt đưa điện thoại ra kiểm tra nhiệm vụ lẫn nhau. Màn chơi này thực sự không hề chia phe. Tôi tên là Đường Sam. Đây là màn chơi thứ sáu của tôi. Mọi người giới thiệu tên mình trước đi. Người phụ nữ mình đầy vết bỏng cất lời. Trông cô ta độ trưởng 30, từ góc mặt cho đến vùng cổ. thêm cả phần cánh tay lộ ra ngoài đều phủ kín vứt bỏng sộp người đàn ông mất một chân ngồi bên trái dư tô cúi đầu nhìn phần chân cụt của mình cất giọng nghe có vẻ nao núng chán nản cứ gọi tôi là anh què là được rồi phiền qua thì mất tôi chẳng còn tâm trạng mà nghĩ tình giả người đàn ông cụt tay thở dài nói vậy cứ gọi tôi là ngô nhĩ đi tiệm đó Người đàn ông với bắp đùi bị dữa nát cũng nói Gọi tôi là Trương Tam được rồi Tôi cũng chẳng còn lòng dạn nào nữa Trong tình cảnh này Thì chàng quai thấy vui nổi Cô gái tóc ngắn bên tay phải dư tô Rất kiệm lời Chỉ giới thiệu tên mình là Lý Vân Cuối cùng là người đàn ông Bị hủy hoại toàn bộ gương mặt Giữa môi trên và lỗ mũi Có một vết thủng sâu Ngoài ra còn mất cả một phần môi Khiến hàm răng trên lộ ra ngoài Vì vậy cho nên, người này nói năng cũng không được rõ ràng. Những người còn lại buộc phải lắng tai cẩn thận mới nghe ra được tên anh ta là Vinh Huy. Vậy nên sau khi giới thiệu xong, Vinh Huy cũng không nói thêm gì nữa. Cứ chốc chốc, anh ta lại phải đưa tay quyền nước dãi bị tràn ra khỏi miệng. Chồng lại thấy khá đáng thương. Thật ra mất tay trái như dư tô vẫn còn may. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến sức chạy Còn như anh què mất chân trái Và người đàn ông tên Trương Tam bị nát bấy một khoảng đùi. Nếu gặp phải ma quỷ thì đến chạy cũng chẳng chạy nổi. Đường Sam, người phụ nữ 30 tuổi bị bỏng nặng dựa vào tường cất lời Nhiệm vụ lần này yêu cầu mọi người phải đồng tâm hiệp lực. Chúng ta đã đọc hết nội dung nhiệm vụ của nhau rồi. Có thể chắc chắn những người khác không phải kẻ địch. Vậy tiếp theo, dù mọi người có tìm được manh mối gì... Cũng nhất định phải báo ngay cho những người chơi khác biết. Hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể. Mọi người thấy sao? Những người chơi khác đồng loạt hưởng ứng. Dư Tô thì vẫn nhất mực duy trì phong cách hành động kín đáo của mình. Chỉ lên tiếng đồng ý của mọi người. chúng có vẻ rất mờ nhạt, lép vế. con người nổi bật nhất lại là cô gái tên Lý Vân. Cũng rất kiệm lời nọ. Lý Vân gập một chân. Tay trái tựa trên đầu gối Ngồi dựa vào trong tường. Tóc cô ta cắt ngắn tới ngang tay Lớp mái thường ngang chán Che mất phần nào đôi mắt Khiến cặp mắt cô ta trông càng sâu hơn Lại thêm cả sông mũi cao Cùng với đôi môi mỏng Khiến cho Lý Vân dù mất một con mắt Nhưng trông vẫn rất đẹp Đẹp theo một nét đẹp phi giới tính Phụ nữ mang vẻ đẹp nam tính Luôn cực kỳ thu hút Chỉ cần về ngoài đủ mắt mắt thôi Thì dù đứng trong ở đám đàn ông hay đám đông, không nói một lời, cũng vẫn dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Ví dụ như hiện giờ, mọi người trong phòng dường như cứ liên tục đưa mắt nhìn Lý Vân vậy. Đúng lúc này, anh quẻ bắt đầu than thở. Tôi phải làm sao với cái chân này bây giờ chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Vừa mới bắt đầu màn chơi, mà mọi người đã bị tàn tật hết rồi. Trường Tam Người đồng bệnh tương lân với anh ta nói Chúng ta đều giống nhau Dù anh bị mất một chân Nhưng cái chân này của tôi Thực ra có cũng như không Đôi anh ta nát giữa cái độ không ai dám nhìn thẳng Trông như một miếng thịt thối giữa Bị để mặc không chăm sóc trong một thời gian dài Thậm chí lúc này còn có mấy con ruồi Liên tục nhào về với phía anh ta Khiến những người chơi ở đây Không khỏi nảy sinh ra ảo giác có thể sẽ xuất hiện vài con giỏi bò từ đùi anh ta ra ngoài vì đã tăng cường thể lực mà dư tô nhìn rõ một một những miếng thịt nát mưng mù ở trên vết thương dư tô cảm thấy cơm buồn nôn lên tới tận cổ họng không kiểm nổi mà nôn khan một tiếng trường tam quan sát quay sang nhìn cô khiến cho dư tô cảm thấy hơi ngại ngùng vội nói vết thương kiểu nhanh trông rất quen đấy Hình như tôi từng bắt gặp nhiều lần ở ngoài cầu vượt rồi. Trường Tam đập bốp đầu vào tường sau lưng. Tôi nhớ ra rồi. Mẹ kiếp! Không phải đây chứ là miếng vết thương... miếng vết thương giả mà đám ăn mày thường dán vào sao? Rất lâu trước đây trên Internet cũng có một vụ việc nổi đình nổi đám như vậy. Đám ăn xin vì muốn kiếm tiền nên thường kéo ra ngồi bên đường để lộ vết thương giữa thịt Giống hệt như Trương Tam Vậy là có thể dễ dàng lấy được lòng thương hại của mọi người Nhưng thật ra để lại là chỉ vết thương giả Được con người làm ra mà thôi Lúc không có ai Đám ăn xin giả mạo Sẽ dán biếng vết thương lên đùi Rồi ngồi xuống bên vệ đường cả ngày Sau khi kết thúc công việc của chúng Chúng sẽ bóc miếng dán này ra Vậy là người ngợm lại lạnh, lạnh lạnh như ban đầu Nhưng đương nhiên vết thương trên đùi của Trương Tam không phải hàng giả. Dù sao đến đám ruồi cũng bị hấp dẫn bay tới ào ao. Người đàn ông không có tay, tình ngồi nhĩ đứng dậy. Nhìn quanh căn phòng một vòng, rồi bước tới cánh cửa ra vào đang bị đóng chặt. Tường bao ngôi nhà này được làm từ đất. Bên trên chừng hơn một mét là chiếc cửa sổ có chiều rộng chưa tới 40cm. Chỉ le nói mấy tia sáng nhợt nhạt lọt vào trong phòng. Nếu không phải các người chơi... Ít nhiều gì cũng đã cường hóa tiêu lực. Thì chỉ e, chẳng ai nhìn thấy nổi ai cả. Cửa ra vào căn phòng là một cánh cửa gỗ mở một chiều. Lúc này cửa phòng đang khép chặt. Chỉ có một tia sáng nhỏ xíu lọt qua khe cửa chiếu vào trong. Ngồi nhĩ bước lại kéo từ cửa. Chỉ nghe thấy tiếng khóa cửa và xích sắt lách cách vào, vào nhau. Còn cửa phòng thì chỉ mở được một khoảng nhỏ. Rồi không thể tiếp tục kéo ra thêm nữa Anh ta quay đầu nói với những người chơi khác Cửa bị khóa rồi Không mở được Trương Tam nghiêng đầu nhìn chân mình kết giọng nặng chịu Đừng vội hành động thiếu suy nghĩ Chúng ta cùng bàn về tình hình trước mắt đã Anh quệ suy nghĩ rồi nói Không biết mọi người từng nghe thấy chuyện này chưa Có một nhóm tội phạm chân bắt cóc Biến người bình thường thành gia tàn tật Rồi vứt người ta ra đường Làm ăn mày để kiếm tiền Đây cũng là một dạng bắt cóc buồn người Nhưng những nạn nhân vào tay đám người này Cực kỳ đáng thương Còn thê thảm hơn các cô gái bị bán lên núi Ngồi nhĩ cười khổ Sở nơi đáng ra là vị trí đôi tài mình Cụ thể bọn họ thê thảm đến đâu Thì cứ tự nhìn chúng ta lúc này là biết hả Chuyện mà anh quẻ đề cập tới Những người chơi ở đây cũng đều biết cả Dù rằng mấy năm nay tình trạng này đã được cải thiện rất nhiều, nhưng lùi về trước một khoảng thời gian. Đám dân buôn người này cực kỳ ngang ngược phách lối. Đặc biệt là ở khu vực đông người như trạm tàu hỏa, nơi nơi đều đủ các thể loại ăn mày khác nhau. Còn cả những khu chùa miếu, linh thiêng, khói hừng nghỉ ngút trong thành phố nữa chứ. Cứ đến mùng 1 hay mười lăm là đám ăn xin tàn tật, bình mẩy thương thích, Khiến cho con người ta chẳng dám nhìn thẳng Lại từ đâu ùn ùn kéo tới Có lần Dư Tô đi ngang qua một ngôi chùa Đúng vào ngày 15 âm lịch Nhìn thấy không dưới 100 tên ăn mày Ngồi gian thành hàng dài dọc con phố Trong đó Chỉ có tiểu số là còn đầy đủ tay chân Hầu hết đám người này Đều phải mang một loại thương tật nào đó Thậm chí Còn có một cậu bé trai trông rất đáng yêu Nhưng hai chân lại cong vẹo Trông rất kỳ quái, như thể bị người ta cố tình bẻ gãy vậy. Thật ra, động não một chút thôi là có thể hiểu ra ngay. Những người không thể đi đứng bình thường như cậu bé này, mà không được người ta đưa đón điên xin, thì làm sao tự mình bỏ tới đây ngồi được chứ? Người phụ nữ tên Đường Sam thở dài nói, Chắc là đúng rồi, lần này chúng ta đã trở thành bọn họ rồi. Bảy người trôi, ngồi trong gian phòng nồng nặng mùi khó người. Lòng ai ai cũng đều ngột ngang rối bời chìm vào im lặng. Hai phút sau, Trương Tam cất tiếng. Vậy mọi người cảm thấy nhiệm vụ lần này sẽ có lối chơi ra sao? Ngô nhị nói. ván chơi vừa mới bắt đầu, còn phải xem xét tình hình mới biết được chứ? Tốt nhất, giờ mọi người cho nghĩ linh tinh. Nếu không sẽ rất dễ nhìn nhận tình hình sai hướng. cứ bình tĩnh đợi NPC xuất hiện rồi tinh tiếp đường sam cũng phụ họa chúng ta không đến mức bị giam lòng hoàn toàn ở đây đâu đợi tới khi nào tự do hành động được thì ta bắt đầu tìm manh mối vậy nên mọi người cũng tạm thôi không bàn đến nhiệm vụ nữa mà bắt đầu tan gẫu với nhau anh què ngồi bên trái dư tô chống tay lên người đến gần cô rồi cười hỏi đây là nhiệm vụ thứ năm của tôi còn cô thì sao chứ lần thứ sáu rồi dư tô thầm nghĩ người đàn ông này cũng không phải xui xẻo bình thường mà là rất rất xui xào mới đúng không những gặp vài nhiệm vụ có độ khó dành cho người chơi đã qua sáu màn mà còn cụt mất một chân lỡ đầu gặp phải chuyện gì nguy hiểm đến chạy anh ta cũng chẳng chạy nổi đám người chơi Không dám nhắc đến thông tin về bản thân mình, nên đành chuyển sang tàn nhảm về các ngôi sao ngoài đời thực. Không biết bọn họ đã trò chuyện bao lâu, Ngô nhĩ ngồi gần cửa xa vào nhất, bỗng chợt xuyên một tiếng rồi thi thầm. Hình như có người tới. Những người khác lập tức im bặt, rồi cũng lần lượt nghe thấy tiếng bước chân đang tiến tới ngày một gần. vẻ mặt các người chơi đều trở nên nghiêm túc. Mắt dính chặt vào cánh cửa đang khoa kín. Hai phút sau, cuối cùng tiếng mở khóa cũng vang lên từ phòng ngoài. Cửa ra vào bị người ta kéo ra. Ánh sáng dọi vào phòng, đã lập tức xua đi bóng tối u ám. Dư tổ thấy có một người đàn ông to cao lực lưỡng đang đứng ngoài cửa. Đưa mắt nhìn vào phòng rồi hầm hẻ cất giọng. Được rồi, giờ chúng mày có thể ra ngoài rồi đấy. Đám người chơi vẫn chưa ai động đậy. Tên đàn đồng kia cũng chẳng dám đán lại chờ đợi. Nói xong đã quay người bỏ đi ngay. Anh què thì thầm. Sao vậy? Không có ai canh chúng ta sao? Ngồi nghĩ bước lại cửa phòng. Thò người ngó ra ngoài rồi quay đầu lại. Nói. Đừng hòng. Chúng ta đang ở trong một khu nhà rất lớn. Cổng ra vào đã bị đóng chặt kia kìa. dư tô chống tay phải xuống đất trầm chậm, chậm đứng dậy rồi cất bước tiến tới cửa phòng những người chơi khác cũng lần lượt tiến lại người đàn ông què và trương tam chống cây gậy gỗ khó khăn bám theo đi ngay phía sau cùng đám người chơi đáng thương dù rằng què tay cụt chân nhưng thân tàn trí không tàn đây là loại nhà tường đất đã vô cùng cũ nát trông có vẻ như được xây từ từ rất lâu rồi trên vách tường còn có chỉ chít những vết nứt dạn dư tô bước ra khỏi phòng đứng ngoài cửa quan sát đánh giá bố cục căn nhà căn phòng bọn họ đang ở là gian phòng nhỏ nằm phía bên phải cửa lớn bên cạnh gian phòng phía trái đối diện bọn họ có một lối hành lang nhỏ có vẻ phía sau là nhà vệ sinh ngay giữa khuôn viên căn nhà là một khoảng sân nhỏ xíu hình vuông vứt ngổn ngang đủ thứ đồ bao quanh xuân Là rất nhiều các gian phòng khác nhau Dưới mái hiền của gian nhà chính Có bày mấy thứ như gợi trống Loa, ghế đầu, điệm vải Phân viết, áp phê chữ Đây đều là những thứ Mà đám người ăn xin ngoài đường Phải dùng tới Lúc này Người đàn ông vừa mở cửa cho các người chơi Đang đứng hút thuốc giữa mái hiên. Thấy đám người chơi bước ra Hắn bèn lạnh lùng cất giọng: Muốn làm gì Thì làm nhanh lên nửa tiếng nữa bắt đầu tập luyện các người chơi bắt đầu đưa mắt nhìn nhau rồi thầm nghĩ còn phải tập luyện sao anh què vất vả chống cây gậy gỗ khập khiễng bước từng bước nhích về phía nhà vệ sinh ngổ nghĩ chỉ bị mất hai tay nên đi đứng hành động không hề có trở ngại gì bèn bước lại nữa anh ta nào ngờ tay còn chưa chạm đến anh què tên côn đồ trông coi bọn họ đã thèm lên Ai bảo mày đỡ? Cút ra đây cho tao. ngồi nhĩ và các người chơi khác còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra. Tên đàn ông nọ đã quay người, cầm cây gậy gỗ đặt dựa lên trên tường. Hắn quăng mạnh điếu thuốc xuống đất, bước phăm phăm về phía ngồi nhĩ, rồi sau đó vung gậy, nện thẳng vào người anh ta. ngô nhĩ né tránh theo bản năng, lại thành ra khiến tên đàn ông kia càng thêm tức giận. Hắn ta thêm lên. Mẹ mày, mày còn dám né à? Hôm nay ông mày đây không đánh cho mày một trận thì chắc mày sẽ treo lên đầu ông ngồi mất. Tên đàn ông này rất lực lưỡng khỏe mạnh, thân người cao to vạm vỡ. Mình Ngô Nhĩ vốn đã không phải đối thủ hắn ta. Huống chi tên này còn có cả một chiếc gậy gỗ làm vũ khí nữa. Những người chơi khác đưa mắt nhìn nhau, cũng chưa biết có nên ra tay giúp đỡ Ngô Nhĩ hay không. Trong nhiệm vụ này, tất cả người chơi đều là đồng đội của nhau cả đáng lý bọn họ phải chung một mục tiêu đồng tâm hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ mới chỉ vừa bắt đầu các người chơi còn ù ù cà cạc, cạc chưa hiểu ra cái gì không dám hành động thiếu suy nghĩ đúng lúc còn đang lưỡng lưỡng, ngô nhĩ đã quay sang lắc đầu với họ anh ta không còn dám chống cự nữa mà quỳ phịch xuống đất ôm lấy chân tên đàn ông kia xin tha các người chơi đều im lặng nhìn Ngô Nhĩ Van sinh xong vẫn cứ bị tên đàn ông cho ăn mấy gậy chỉ là mấy cú đánh này cũng không mấy nặng tay rõ ràng lời Van sinh của Ngô Nhĩ đã khiến tên đàn ông kia ngồi giận sau khi đánh đập Ngô Nhĩ xong tên đàn ông khàng một ngụm nước bọt hung tợn trừng trừng mắt nhìn đám người chơi một lượt rồi móc ông mày đã cảnh cáo chúng mày nên làm cái gì không nên làm cái gì từ trước rồi Sau này chúng mày mà còn dám coi lời tao nói Như gió toàn bên tay Thì ông đây sẽ làm thịt cả lũ chúng mày đấy Nói xong Hắn ta bèn cầm cây gậy Bước trở lại mái hiên Lúc này lại trời có người mở tung cánh cửa Sang phòng chính Một tên đàn ông mặt sẹo Vừa ngáp vừa hỏi gã còn lại Lão Lưu lão ngũ Có chuyện gì mà ông ý vậy Làm tôi tinh càng ngủ đây này Tên Lưu ngũ khi nãy còn hung hăng dữ tợn giờ đã lập tức nở nụ cười tươi rói anh lính nhị ngại quá lúc nãy có mấy đứa không chịu nghe lời nên là mới dạy dỗ chung nó không ngờ là lại đến thức anh Lý nhị liếc nhìn các người chơi lạnh nhạc cất tiếng thôi được rồi cậu cũng đừng quá đáng chuyện nhỏ thôi thì cứ bỏ đi nói xong hắn ta bèn quay về phòng đóng cửa lại Lưu ngũ quay đầu, lườm đám người chơi một cái. Đám người chơi đưa mắt nhìn nhau. Anh quen nhún vai, chống cây gậy gỗ, tiếp tục san khổ, nhích về phía nhà vệ sinh. Lần này chẳng ai dám giúp anh ta nữa. Dư tô suy nghĩ, lưu ngũ không để người khác giúp anh ta có thể do sợ những nạn nhân bị kiểm soát này, con này sinh cảm tính tốt đối với nhau, rồi bắt tay chống lại bọn họ. Nhưng cũng có thể, hắn ta muốn anh què phải quen với cuộc sống tàn tật như vậy khi ra ngoài ăn xin trông hành động quanh ta cũng sẽ được tự nhiên hơn không khiến người đi đường nhận ra thực chất anh ta bị kiểm soát vì hai lý do này mà đám người chơi cũng không dám trò chuyện quá nhiều trước mặt đường ngũ Loài hoài ngoài khoảng sân một hồi rồi lần lượt vào nhà vệ sinh làm việc riêng thế là nửa tiếng đồng hồ đã màu chóng trôi đi Lý Nhị giờ cũng đã rời phòng Bắt đầu cùng Liêu Ngũ Tập luyện cho đám ăn xin Đường Sam mình đầy vết phòng Bị bắt phải quỳ xuống đất Dập đầu liên tục Trong vòng hơn một tiếng Lý Vân thiếu một mắt Và Trương Tam bị giữa thịt đùi Được phép thành một đôi Liêu Ngũ mang ra một chiếc xe đẩy hàng cũ nát Thét ngào bắt Trương Tam phải ngồi lên Rồi xa Lý Vân đứng đằng sau Đẩy anh ta đi tay trái đầy xe, tay phải cầm micro, tắt tiếng luyện hát. còn trương tam thì co chân, đặt một chiếc xô nhựa nhỏ đựng tiền ăn xin đứng trước, vừa bị đẩy nghiêng ngả mấy vòng, vừa phải kéo đàn nhị. người đàn ông không có tài tiền ngồi nhĩ, vừa quỳ vừa hát. trước ngực anh ta còn treo một tấm bảng cát tông, bên trên viết mấy câu cảm động, đại ý là mất người thân trong tai nạn xe. để dành sự đồng cảm của mọi người qua đường vinh huy người bị hủy hoại cả gương mặt cũng phải quỳ xuống nền đất sập đầu chắp tay liên tục giống với Được sam cứ chốc chốc lại phải ép nước mắt chảy ra Trông có vẻ vô cùng khốn khổ anh què được đặt ngồi trên tấm ván gỗ gắn bốn bánh xe tay trái được buộc vào một tấm gỗ nhỏ để chống xuống đất dịch chuyển tấm ván tay phải lại cầm micro Luyện hát giống Trương Tam. Anh ta không những không được hát lời tông, mà giọng hát còn phải mang theo tiếng nức nở, khiến người ta nghe xong, thấy thương cảm tội nghiệp thì mới đạt được yêu cầu. Bài luyện tập của Dư Tô không được dễ dàng như những người khác. So ra với mọi người thì khá thảm thương. Dư Tô phải nằm sấp trên mặt đất, dùng cánh tay phải còn nguyên vẹn, cầm phân viết chữ. Nhưng cũng không phải tiện tay, Viết đồ bà chữ đơn giản. Đám con đồ bắt cô phải viết theo lối chữ khải đẹp. Ngay ngắn, hết như in trong sách vậy. Chữ nào cũng nấy, cũng đều phải chỉnh tề ngay ngắn. Từng dấu bút, từng nét viết đều phải đều tăm tắt giống như in. Không được để bọn chúng thấy bất cứ dấu viết ẩu nào. Dư tô hoàn toàn không thể viết ra kiểu chữ như chúng yêu cầu. Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng luyện chữ để viết chữ đẹp. vậy nên cứ mỗi nét bút viết ra không được chỉnh thể tên lý nhị đều sẽ rút một nhành cây mỏng dài để vụt thẳng vào ngón tay dư tô dùng nhành cây để đánh sẽ không gây thương tích đến gần cốt nhưng lại khiến người ta đau xót như kim châm vậy sau mấy cú vụt mu bàn tay và ngón tay của dư tô đã nhiếm đầy máu ngón tay cô bắt đầu run rẩy khiến cho những chữ về sau càng lúc lại càng xiêu vẹo Viết siêu vẹo thì lại bị đánh tiếp. Những người chơi khác, dù ít dù nhiều, cũng bị hai tên côn đồ cho đánh. Chẳng quay may mắn tránh khỏi trận đòn của chúng cả. Hai người đường Sam và Vinh Huy bị ép phải chấp tay dập đầu liên tục. Kiên trì chưa được tới 20 phút, cơ thể họ vừa tê nhức lại vừa đau đớn. Đến tay cũng không dơ lên nổi. Thành ra cũng phải ăn một trận đòn đau. Những người chơi phải luyện hát. Cũng lúc lệch tông, lúc quyền lời Có vài bài cũng không biết hát nên bị đánh cho co quắp Lăn lộn trên mặt đất Trương Tam là kẻ thập thường nhất Ở trong đám người Anh ta bị bắt kéo đàn nhị Trước khi các người chơi tham gia vào nhiệm vụ Người ăn xin Trương Tam nhập vai Có vẻ cũng đã luyện đàn nhị một thời gian dài Ít nhiều Cũng phải biết chơi đôi chút Mà Trương Tam thì hoàn toàn Không hề biết kéo đàn nhị Tiếng đàn của anh ta như tiếng cưa cứa vào thân cây vậy. Nghe xong mà ngứa sang ken kết. Thành ra Trương Tam lại là kẻ bị ăn đòn đau nhất trong đám người chơi. Buổi luyện thập lần này kéo dài trong vòng ít nhất hai tiếng đồng hồ. Khi các người chơi sắp không trụ nổi nữa, bỗng ngoài cổng lớn có tiếng động cơ ô tô vọng lại. Sau đó tắt sình lại trước cổng. Cổng khu nhà này bị khóa từ bên ngoài. Sau một chàng tiếng mở khóa sắt vàng lên, tấm cửa hai cánh bị người ta đẩy bật ra. Đám người chơi đồng loạt đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy có chiếc xe van cỡ lớn đang đổ lại. Người vừa mở cửa đưa mắt nhìn vào trong, rồi xài từng bước lớn tiến vào. Đằng sau, cửa chiếc xe van cũng được kéo mở. Có hai người đàn ông bước ra. Đằng sau họ là vài người ăn xin dáng vẻ không khác đám người chơi là bao, cũng lục tục. Kéo nhau bước xuống. Dư tôi thấy có một ông cụ bị móc hai mắt, mỏ mẫm bước xuống xe. Sau đó quay người, hướng mặt vào cửa xe rồi giang hai tay ra. Tiếp theo đó, có cô bé trông có vẻ như mới chừng năm, sáu tuổi, đưa tay ôm lấy ông cụ. Ông cụ ôm cô bé bằng một tay, quay người lại, tay trái giữ một thanh gỗ dài hẹp đo đường. Ông cẩn thận bước qua ngưỡng cửa rồi tiến vào trong phòng. Lúc này, sư tổ mới để ý thấy đôi chân cô bé này bị cong vẹo rất mất tự nhiên. Có vẻ như là đã bị người ta bày gãy. Người cuối cùng bước khỏi xe trông lại hệt như một loài động vật thân mềm. Cứ thế trườn bò xuống mặt đất. Anh ta không có chân. Nửa thân dưới tính từ mông trở xuống trống không. Chỉ có thể mượn sức hai tay Mà chậm chậm bỏ dưới mặt đất Ngoài đời thật Dư tổ cũng từng nhìn thấy Những người hào hào nhanh tàn nhiều lần Nhưng giờ bắt gặp Lòng cô lại vẫn trùng xuống Lý nhị hỏi người đàn ông bước vào đầu tiên Lão Tứ Hôm nay kiếm được bao nhiêu Mã Tứ mỉm cười Vỗ chiếc túi đeo chéo người Cũng tạm Làm được hơn bốn nghìn Ồ cũng được phép đấy lưu Ngũ cười nói Vậy tôi này phải ăn món gì ngon ngon chút chứ? Mã Tư nói Đương nhiên rồi Tôi mua cho mấy người rồi đấy Đồ thì tôi để trên xe Cậu tự đi lấy đi Giờ sự chú ý của đám người chơi Đều đổ dồn về một phía Bọn họ đếm thấy Trừ tiếng quân đồ chăn rắt ra Có tổng cộng sáu người Vừa bước từ trên xe xuống Sáu người này im lặng không nói một lời sau khi vào nhà thì lần lượt tiến thẳng vào căn phòng bên trái chồng dáng về bọn họ dường như đã chết lặng với cuộc sống này từ rất lâu rồi lúc này cuối cùng giờ luyện tập cũng đã chấm dứt đám quản lý lôi sấp tiền từ túi ra đếm lại một lượt ghi vào cuốn sổ nhỏ rồi lưu ngũ và lý nhị ở lại để ba người kia rời đi mấy nghìn tệ kiếm được hôm nay phải đưa phân nửa cho một người được gọi là anh long Rồi đám con đồ mới cùng chia chắc phần còn lại. Nghe lời trò chuyện của đám người này, có vẻ bọn họ đều đã có gia đình riêng, mua được nhà trong trung tâm thành phố. Bọn họ thay phiên nhau tới đây để trông coi những kẻ ăn mày. Hôm nay tên lượt Lưu Ngũ và Lý Nhị. Ba người còn lại thì có thể trở về nhà. Còn nơi này đây là một căn làng nhỏ heo lánh cách thành phố hai tiếng lái xe. Dư Tô để ý thấy đám côn đồ bỏ đi mà không hề đóng cổng. Lý nhị và lưu ngũ cũng không để tâm đến cánh cổng đang mở toan. Dường như hoàn toàn không quan tâm tới việc, có thể đám ăn xin sẽ bỏ trốn. Đám người chơi đưa mắt ra hiệu với nhau, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ e cửa con mở cũng không dám chạy. Sắc trời cũng đang ngã sám, lưu ngũ tiến vào gian nhà chính, xách theo một túi bánh bao chay. và dưa cải muối hắn đứng chính giữa sân hồ lớn ăn cơm đường sam là người đầu tiên tiến lại thực sự cô ta đang vừa mệt vừa đói đang muốn tìm thứ gì bỏ bụng từ nãy rồi dư tô và ngô nhĩ cũng bước tới đám người chơi đi theo sau bọn họ người cuối cùng tiến ra ngoài là lý vân đám người ăn xin vừa vào khi nãy cũng lục tục rời phòng Không thấy đứa bé đi lại khó khăn và người đàn ông không có chân đâu cả. Mấy người ăn xin khác bèn giúp họ lấy hai miếng bánh bao mang về. Sư Tô im lặng suy nghĩ. Cô cầm bánh bao vừa ăn vừa chậm chậm bước lại căn phòng nằm phía bên phải cổng chính. Liều ngũ và lính nhị đều nhìn thấy rõ nhưng cũng chỉ khẽ liếc cô mà không hề động đậy. Nếu bọn họ không ngăn những người ăn xin giao tiếp với nhau Vậy nguyên nhân ngồi nghĩ bị đánh đập Vì dám đỡ anh quẻ ắt không phải do đường ngũ sợ đám ăn mày này Liên kết chống lại bọn họ Thấy dư tổ tiến vào căn phòng Một cách bình yên vô sự Những người chơi khác cũng định theo vào Nhưng cũng biết Nếu tất cả hành động cùng lúc Đám con đồ át hẳn sẽ nghi ngờ Vậy nên cũng chẳng ai dám ngò ngoài cả Một mình dư tố tiến vào trong phòng Rồi lại người thấy Cứ mùi chua lét Khiến người ta chỉ muốn ói mửa. Căn phòng này cũng không khác phòng đám người chơi là bao Cực kỳ thiếu sáng Bí bách chẳng có chỗ thông gió Lúc này chàng trai cụt chân Đang ngồi trên chiếc niệm đềm Lưng dựa vào trong tường Nói chuyện với ông cụ bị khoen mắt Cô bé bị bẻ quạt chân Đang im lặng ngồi bên cạnh ông cụ Về mặt cô bé ngây thơm Cứ nhấm nháp cắn từng miếng bánh bao một Dường như đối với cô bé mà nói Vị cay cay tê tê của món dưa cải muối như hương vị của một món đồ ăn vật ngon miệng. Khi nhầm nháp bánh bao, cô bé còn chẳng nỡ ăn một miếng. Phải ăn hết trước bánh bao rồi mới dám chầm chậm thưởng thức món dưa cải muối quý giá này. Cô bé con này vô cùng đáng yêu. Dù mặt bị cố tình bôi nhọ bẩn, đôi mắt vừa to vừa sáng của cô bé vẫn cứ lấp lánh như sao vậy. Khiến người ta nhìn thấy mà thấy thương cảm. Nếu được ở bên cha mẹ, hẳn cô bé phải là một câu công chúa xinh đẹp, mặc váy áo thì mới đúng chứ. Bé cầm một miếng cải muối, liếm mấy cái như một thể một vật bóng vậy. Tới khi miếng dừa đã gần như chẳng còn vị gì nữa, cô bé mới dùng răng cửa, cắn từng xíu một mà nhai chậm chậm. Trông như thể một chú thò nhỏ vậy. Dư chẳng dám nhìn đứa trẻ này nữa nếu không tim cô sẽ lại như bị ai dùng dao cứa lấy vậy dư tô bước vào những người trong phòng chẳng phản ứng lại nhiều dù rằng giờ dư tô cũng không biết nhưng họ đã biết rõ cô từ trước chàng trai cụt chân vẫy tay với dư tô khan giọng hỏi cô hôm nay lại bị đánh rồi à dư tô cúi đầu nhìn bàn tay loang lổ máu của mình Gật đầu, bước tới gần người đàn ông Rồi ngồi thẳng xuống bên cạnh anh ta Ông cụ mù nghiêng đầu về phía dư tô Khi cười lên Những nếp nhăn ngang dọc ở trên gương mặt ông Trông lại có vẻ tăng thương tột cùng Ông nói Linh tử hà Cháu lại bị đánh rồi sao Chữ viết chưa được đẹp hả Cháu phải học anh cảnh cháu ấy Nó viết chữ đẹp lắm Giờ dư tô mới biết Tên của mình chỉ có một chữ. Linh. Cô gật đầu. Cười đáp lời ông rồi hỏi. Hôm nay ông ra ngoài thế nào? Có gặp được chuyện gì thú vị không? Dù rằng đã gặp rất nhiều người ăn xin ngoài đường. Nhưng dư Tô không biết nên nói gì với họ mới phải. Chỉ đành thuận miệng hỏi một câu. Hai người nọ còn chưa đáp. Cô bé còn đã nói với vẻ hưng phấn. Chị Linh tử... Sáng này có một có một cô cho một cái kẹo mút to lắm lắm. Cô bé khoa tay múa chân, vẽ ra trên không trung một hình tròn lớn trừng cái miệng bát, cười tít mắt. Chú cảnh bảo đó là hình gấu trúc. Em chưa thấy gấu trúc bao giờ, nhưng mà cái kẹo kia ngọt lắm. Nhưng, nhưng em mới ăn được có một miếng, chú mã đã lấy mất rồi. Dư tô khịt mũi, đưa trước bánh bao. Và bọc dưa muối nhỏ Mình vẫn chưa động vào cho cô bé Chị không có kẹo mút Nhưng chị cho em bánh bao Với dưa cải muối đấy Em có muốn không Cô bé còn ngẩn ra Đưa mắt nhìn bọc dưa cải muối Dường như cũng dân muốn Nhưng không dám đưa tay nhận Cô bé quay sang nhìn ông cụ Dù cả mắt không nhìn thấy Nhưng dường như ông cụ vẫn biết Cô bé đang đang làm cái gì Ông bèn cười bảo Ninh Ninh, không được lấy đâu. Còn mà lấy thì chị Linh Tử ăn cái gì? Ninh Ninh mím môi, vâng một tiếng, nói. Chị Linh Tử à? Chị ăn đi, em ăn no rồi. Nếu không no thì em vẫn có thể đi lấy thêm bánh bao cơ mà. Dù rằng đám ăn xin bọn họ sống trong khổ sở đầy đoạn, nhưng dù sao lũ côn đồ vẫn phải dựa vào họ để kiếm tiền. Đảm bảo sẽ cho họ ăn no Nhưng món dưa cải muối Một đồng một túi thế này Mỗi bữa Đám con đồ cũng sẽ chỉ cho họ vòn vẹn Có một túi mà thôi Anh chàng cụt chân Ăn nốt miếng bánh bao cuối cùng Rồi nói với dư tô Em lấy phấn ra đây Để anh xem chữ em nào Nhân lúc trời còn chưa tối Anh dạy em viết chữ Dư tô vội ra ngoài Mang hộp phấn vào trong Anh ta bèn thổi đắng bụi trên đất Để cho Dư Tô viết cho mình xem mấy chữ Sau hai tiếng đồng hồ Bị đánh đòn liên tục Giờ Dư Tô Cũng đã hơi hiểu cách viết Chỉ là chữ cô Vẫn chưa được coi là tạm được Hoàn toàn không sánh được với chữ viết Của những người ăn xin bên lề đường cô từng thấy Nhưng Dư Tô nghe lời chàng trai Cầm phấn tới Thì đương nhiên Không phải vì muốn lưu lại đây Trường kỳ để luyện chữ ăn xin Mà do muốn nhân cơ hội tạo lập quan hệ tốt với anh ta Vậy mới có thể dễ dàng moi móc thêm thông tin hữu ích Vừa luyện chữ, Dư Tô vừa gặng hỏi thêm được thông tin về tình hình hiện tại Đầu tiên, ngôi làng nhỏ hoang vu này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi Chỉ vài hộ ngoài đầu làng là còn có người già và trẻ em lưu lại Những người trẻ tuổi đều đã chuyển vào thành phố làm công hết rồi Vì nơi đây cách thành phố rất xa Xung quanh cũng chẳng còn thôn xóm nào khác Nên lũ côn đồ Cũng chẳng lo đóng người tàn tật này Có cơ hội bỏ chạy Và lại trong ngôi làng này Cũng chẳng phải chỉ có một mình độ ăn xin như bọn họ Mà ngôi nhà bên cạnh Cũng đã được bán đi Có vài người chuyển về ở rồi Dù lũ côn đồ này Không nằm trong cùng một đường dây Nhưng cũng thường phối hợp với nhau Nên nếu nơi này có người chạy trốn Mà đám bảo kê bên kia phát hiện. Bọn chúng cũng sẽ ra tay bắt giúp. Còn có chuyện này nữa. Dù cùng là đám ăn xin, Bị người ta hành hạ với nhau, Cũng sẽ có kẻ sẵn sàng quay lưng, Tố xác người cùng cảnh. Bởi vì đám côn đồ đã hứa, Ai tố xác với chúng kẻ định chạy trốn, Chúng sẽ cho người này được ở phòng riêng. Mỗi bữa đều có thịt mà ăn, Thậm chí còn bịn luôn đòn roi. Cũng từng có người nhân lúc đang ăn xin mà cầu xin người qua đường cứu giúp. Kết quả là người qua đường bị tên côn đồ nấp ở gần đó dọa cho chạy mất. Đừng nói là báo cảnh sát mà tới thốt một chữ thôi cũng chẳng dám. Đương nhiên, cũng có người đồng ý giúp họ báo cảnh sát. Nhưng sau khi cảnh sát tới xong thì cũng chẳng ai ngó ngàng. Mà trái lại ngày đêm đó, người ăn xin đã dám liều mạng xin cứu giúp, đã bị đánh chết tươi ngay trước mặt mọi người. Việc này dường như đã đập tan đi ý định bỏ trốn của tất cả những người khác. Việc từ bỏ ý định trốn chạy cũng có một vài nguyên nhân khác. Ví dụ như, có vài người đã thích nghi với cuộc sống hiện tại, không còn bị đánh đòn do luyện tập chưa tốt. Công việc của họ cũng chỉ là ngồi bên đường, chẳng cần làm gì cũng đã kiếm được tiền ăn. Cũng có vài người vốn đã cùi cút một mình. giờ lại bị đám côn đồ hại thành què quặt cụt tay cụt chân họ thấy dù có trốn được khỏi đây thì một người tàn tật vô dụng như mình cũng chẳng thể sống bằng một cách đi ăn xin còn bị lũ ăn mày khác cướp tiền bắt nạt cũng chẳng khác gì với cuộc sống hiện tại thậm chí xem chừng còn thảm thương hơn nhiều có muôn ngàn lý do này đám côn đồ cũng chẳng buồn lo lũ ăn xin trong tay mình chạy trốn Vậy nên cứ mỗi tối đám ăn xin làm việc xong trở về ngôi làng phòng bọn họ đều được mở hẳn khóa thậm chí mấy người ăn xin còn có thể ra ngoài đi qua điện lại trước khi trời tối Đôi lời của tác giả Có người nói với chúng tôi anh ta bị người ta ép đi ăn xin nhưng lại không muốn chúng tôi báo cảnh sát còn bảo chúng tôi không được nói chuyện này ra sợ bị phát hiện cho ăn đòn Lúc đó Chúng tôi cũng không hỏi kỹ tại sao anh ta không muốn chúng tôi báo cảnh sát. Về sau, cũng không gặp lại nữa. Mấy nguyên nhân trong chuyện đều là do tôi bịa ra cả. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 27 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho phú Cường được biết nhé. Còn bây giờ,